Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không Vương Mộc cười hỏi Hầm Đỗ Ninh do dự một lát Cũng không thể nói như vậy Tóm lại Đều thấy cậu sống hướng nội cả Khả được đấy Quãng thời gian trước Luôn cảm thấy cậu gặp phải chuyện phiền phức gì đó Lưu Kiện Quân có một lần nói với mình là nhìn thấy cậu đêm hôm khuya khoát đi đi lại lại ở hành lang Cậu có tâm sự gì Cứ nói với mình Chúng ta là bạn bè tốt, không phải sao? Phương Mộc nhìn Đỗ Ninh, trên mặt cậu thể hiện sự chân thành tuyệt đối. Lần đầu tiên tặng quà cho cậu ta đã khiến cậu ta cảm động đến nhường này. Đúng thế! Phương Mộc gật đầu. Cửa bật mở. Lưu kiện quân cầm bóng rổ và mấy người bạn cười hi hi ha ha lao vào phòng. Nhìn thấy Phương Mộc cũng đang ở đó. Âm thanh của mấy cậu bạn không hẹn mà cùng trầm hẳn xuống. Lưu Kiện Quân thả quả bóng xuống, lấy tay véo nhẹ tai Đỗ Ninh. Đừng chơi nữa, đi đánh bóng thôi. Quả bóng rổ này vào chân Phương Mộc làm bẩn quần bò của cậu. Lưu Kiện Quân thấy quần Phương Mộc bị bẩn ngại ngùng nói, xin lỗi nhé. Không sao. Phương Mộc xua xua tay, tiếp tục xem trang web của mình. Đỗ Ninh cúi người lấy đôi giày thể thao trong gầm giường, đi vào chân, quay sang nói với Phương Mộc, cùng đi nhá. Ồ, thôi, đi thôi, cùng đi nào. Lưu Kiện Quân cũng mời địch sự. Cậu ấy, cậu nghĩ mình là tay chơi bóng nổi tiếng chắc, có cần phải trả tiền ra sân không? Đỗ Ninh cười nói, Phương Mộc do dự một lát, rồi lấy chiếc quần sóc thể thao từ trong ngăn tủ quần áo. khi chia đội, Đỗ Ninh kéo Phương Mộc về phía đội mình. "Các cậu phải cẩn thận, cậu ấy lợi hại lắm đấy." Đỗ Ninh chỉ vào Phương Mộc, tỏ vẻ rất nghiêm túc. Trận đấu bóng 4 đỏ 4 bắt đầu, tám người chạy nhảy tranh cướp trên sân bóng. Không, nói một cách chính xác, trong mấy phút đầu chỉ có 7 người thi đấu. Phương Mộc vẫn đứng im không biết nên làm gì, không đi lên tranh bóng cũng không ai chuyền bóng cho cậu ta. Đã bao lâu rồi không tham gia hoạt động tập thể như thế này rồi nhỉ? Bao lâu nay, Phương Mộc toàn chỉ luyện ném bóng một mình trên sân bóng rổ Tham gia trận đấu bóng như thế này, cậu thấy không quen. Đỗ Ninh ráng sức đưa bóng đến dưới sổ. Sau khi nhảy lên, thấy lưu kiện quân cao to đang dơ tay ra chắn. Tình thế nguy cấp. Nơi khóe mắt liếc nhìn thấy Phương Mộc đang đứng ở gần đường ném phạt bóng. Bèn truyền bóng sang cho Phương Mộc. Phương Mộc ngẩn người, đón bóng theo bản năng. Lúc này một người cùng đội đã tiến vào phía dưới rổ bóng, xung quanh không có ai phòng tụ. Phương Mộc không nghĩ ngợi gì, bèn nhanh chóng chuyển bóng cho cậu ta. Cậu bạn đó dễ dàng ném bóng vào rổ ghi bàn. Tuyệt quá! Mấy người khác khen ngợi. Cậu bạn vừa mới ghi bàn hương phấn chạy đến, dơ bàn tay về phía Phương Mộc. Phương Mộc bất giác cũng dơ bàn tay lên. Bốp! Hai bàn tay đập vào nhau kêu vang. Âm thanh này khiến con tim Phương Mộc nóng bừng lên, cậu càng thấy một thứ cảm giác vừa thân quen lại vừa lạ lẫm đang âm thầm trở lại trong cậu. Những buổi chiều nắng nóng đó, những tấm lưng trần nhại mồ hôi đó, những tiếng reo hò ầm ĩ, huyên náo thân thiện đó, đó là những tháng năm tuổi trẻ đã lặng lẽ rời xa cuộc sống vô tư, vô lo vô nghĩ. Phương Mộc cảm thấy rất mệt mỏi. Lâu lắm không vận động, đầu gối và vai nhức mỏi dã rời, không chờ cho tóc khô, cậu đã lên giường nằm. Có thứ gì đó cồm cộ, cậu thò tay xuống dưới gối, đó là con dao găm. Nằm trên giường, Phương Mộc ngắm nghế tỉ mỉ con dao găm, cán dao màu xanh lá cây hơi thô, phần đã bị lửa đốt cháy sần sùi. Rút dao ra, dưới ánh đèn bàn lưỡi dao trông vô cùng lạnh lẽo. Phương Mộc chở người bước xuống giường, nhét con dao găm vào đống quần áo trong tủ, lại lên giường tắt đèn đi ngủ. Đỗ Ninh đang ngủ, nhưng trong cơn mê cậu vẫn thất khoáng nhận ra cậu bạn cùng phòng đang trằn trọc trên giường. cái cậu chàng này, không phải lại gặp ác mộng rồi đấy chứ. Cậu lầm bẩm rồi lại chìm vào giấc ngủ. Một giờ sáng, Phương Mộc đột nhiên tròn tỉnh dậy, bước xuống giường, mở tủ quần áo, lấy con dao găm ra. Sắc mặt lạnh lùng, nhét con dao xuống dưới gối, kéo chăn trùm kín đầu. Cuối cùng cơn buồn ngủ cũng lặng lẽ kéo đến. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net